các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy vậy thì mấy người kia cũng tò mò không hiểu sao, Lâm lại biết rõ sự việc như vậy. Lâm chỉ cười, rồi nói lại với mấy người kia một câu. "Tôi khuyên các người nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không thì tôi e rằng tính mạng cũng khó mà có thể giữ được." "Dạ, thầy chỉ dạy chúng tôi cách biết phải đi đâu bây giờ ạ? Cả cái thôn này do cả tổng nắm quyền." Nên có đi cũng không yên ạ Lâm nói thêm Sao mấy người kia họ đi được Mà các người lại không đi được Tôi chỉ nói vậy thôi Còn đi hay không thì là tùy ý của các người Nói rồi Thì Lâm đi nhanh đến để gặp bà Lan Nhưng khác với lần trước Lần này thì bà nói rất nhẹ nhàng Không có tỏ ra oai nghi nữa Bà cho người mời trà nói chuyện nhỏ nhẹ hơn Bây giờ nếu anh giúp được ta hứa Thường bất cứ thứ gì mà anh muốn kể cả đất đai của cả cách thôn này. Lâm nhìn bà rồi nói, Tôi hứa sẽ giúp đến cùng, nhưng chỉ cần một chuyện mà thôi. Bà ta ngạc nhiên, và trong lòng cảm thấy nể anh Lan Y nhân hậu ấy, không trục lợi khi thấy người khác đang lâm nạn. Bà Kim Lan nói, Thôi được rồi, ngươi cứ nói đi, ta sẽ chấp nhận hết, nếu ngươi giải quyết được chuyện này, và tìm ra kẻ thủ phạm giết chồng ta. Lâm nói, Vậy bà có thể cho tất cả người hầu lui ra bên ngoài để tôi được nói chuyện riêng với bà một chút được không? Hử? Bà ta thấy cũng hợp lý, khi chuyện xấu của mình không nên để quá nhiều người biết, cho tất cả ra bên ngoài lúc này, Dương Lâm mới đứng lên, đi tới gần bà hơn để mà nói cách giải quyết vấn đề. Tôi chỉ cần bà chấp nhận ngủ với tôi một đêm, như vậy là được rồi. Bà ta tức giận. <cười> Ngươi dám trêu đùa ta? Được Vậy để ta cho ngươi theo bọn đó luôn vậy. Bà vừa định kêu người vào thì Lâm đứng lên cười lớn rồi nói. <cười> Bà không biết rằng mình có ngày chẳng còn ai bên cạnh hay sao chứ. Người dân trong thôn đã được tôi kêu đi nơi khác sống hết cả rồi. Còn số gia nhân đang ở đây cũng đã được tôi dụ bỏ đi hết rồi đó. Ngươi, <cười> ngươi định dọa ta để làm theo ý của ngươi à? Tụi mày đâu rồi? Vào đây nhanh nhanh lên nào tiếng của bà Kim Lan kêu lớn. Đám dân nhân nhưng qua một lúc lâu thì cũng chẳng có ai đi vào hay lên tiếng gì cả. Bà chạy ra bên ngoài thì thấy những căn phòng khác đã bị lục tung để lấy đồ đạc, chẳng còn có một ai ở lại. Lúc này thì Dương Lâm mới lộ rõ cái bản mặt thật của hắn, là một tên biến thái và dê hèn đến mức ấy. Hắn từ sau ôm lấy eo bà ta, rồi nói nhỏ nhẹ vào tai khiến cho bà nổ cả ra gà. "Ừ, em được có kêu làm gì?" Bây giờ ngôi nhà này chỉ còn lại có hai chúng ta mà thôi. <cười> Hãy chiều theo ý của ta, rồi thì em sẽ được sống sung sướng đến cuối đời còn lại. Còn không thì em sẽ hiểu kết cục như lão già độc ác rồi đó." <cười> bà Kim Lan vùng vẫy kêu gào, vẫn không có ai xuất hiện để mà cứu giúp. Cảnh tượng ấy đã làm cho bà liên tưởng đến những cái chuyện mà bà đã cho đám gia nhân của mình đi cưỡng bức nhiều người vì không có tiền trả nợ bà nằm đó mà khóc lóc với nỗi đau giày vò thân xác lẫn tinh thần. Bà hiểu đây chính là cái giá phải trả sau bao nhiêu năm ăn ở không có đức. Sau khi Dương Lâm thỏa mãn cái dục vọng đê hèn bẩn thỉu của mình, thì hắn cũng đáp mạnh dạn nói rõ mọi chuyện, cách nói chuyện khá kinh tởm. Em có biết ta đã lên kế hoạch độc chiếm gia tài em từ bao lâu rồi hay không? Mọi thứ từ việc giết thằng gia nhân Trộm Châu kia, cho đến lão thầy và bây giờ Là ta phải là một người lương y cứu giúp bao nhiêu người Để mà lấy lòng tin của họ Nên mới khiến họ tin Mà nghe lời bỏ đi khỏi đây mãi mãi Nơi đây do quá nhiều oán khí Nên ta cũng chẳng thèm ở lại lâu Chỉ là ta muốn có nhiều vàng từ gia tài này Để đến một nơi khác sống mà thôi Bà Lan nói Ngươi đã có được rồi Sao còn làm nhục ta nữa hả Phải chỉ ngươi không làm nhục ta Thì có thể ta sẽ chỉ nơi cất dấu vàng bạc cho ngươi Còn bây giờ thì có chết ta cũng không nói đâu. Dương Lâm. <cười> ta cần gì em phải chỉ chỗ cái chứ? Từ lâu, lão chồng của em đã chỉ cho ta rồi. <cười> Lúc này thì bà Kim Lan đã hiểu ra thì mấy nay ông ta đã nói chuyện tạo phong ấn hay giữ thần của này kia là do chính Lâm đã sắp đặt, bà chỉ còn biết ngồi đó khóc trong cái sự ân hận tột độ lẫn sự nhục nhã về thân xác. Sau khi hắn ta đi ra ngoài để làm gì đó, khi bà Kim Lan đã tự cắt mạch máu của mình để mà giải thoát, bởi bà biết hắn sẽ không cho mình cuộc sống yên bình nên thà chết trước còn hơn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net